các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net sương yến tử cắn môi anh thể tin rằng anh lại nói với cô những lời này trong lòng cô vừa đau vừa ngọt phức tạp không thể hình dung chẳng lẽ anh thật không giống như trước kia sao sương yến tử lắc đầu không muốn vì vài câu nói của anh mà dao động lại lần nữa làm tiểu quỷ nhát gan vội vã cút điện thoại yến tử nghe tín điện thoại bị cắt đứt lòng lương nhậm tuyền càng thẳng cũng không nghe được giọng cô Không có cô ở bên cạnh, anh mới ý thức được Anh không cách nào vui vẻ rốt cuộc là tại sao, anh cũng không thể hiểu được Chi La đột nhiên suy nghĩ tới Muốn chiếm lấy cô làm của riêng Rất mạnh liệt Sợ hãi mất đi cô, nên vội vàng muốn đem cô giữ lại bên người Sau đó sẽ không bao giờ buông tay Trời ạ, yến tử Em hại anh thảm rồi Năm ngày, chớp mắt một cái sẽ qua Nhưng với lương nhậm tuyển lại dài như một thế kỷ Vốn tưởng năm ngày không gặp mặt Cô có thể nghe điện thoại của anh Anh có thể nghe được giọng nói của cô Tàn gẫu với cô để ăn ủi đối nhớ nhung của anh Nhưng không ngờ Cô lại tắt máy Không để ý đến anh Hoàn toàn coi thường anh Anh lại một lần nữa áp dụng phương thức email Mẹn nhọc anh tà cô Muốn cô mở máy nghe điện thoại Nhưng cô bất luận thế nào cũng không để ý tới Để cho anh gấp đến đứng ngồi không yên ăn cũng không vô Tất cả vạn kiện phải xử lý đều giống như thói quen hàng ngày Anh giống như thẻ xác không hồn Sau khi cô bỏ đi anh mới hiểu được Hai tay anh đẻ trên huyệt thái dương Toàn thân giống như mất đi tình lực Trong đầu toàn là những câu hỏi Cô đang ở đâu, anh làm sao tìm được cô về Suy nghĩ đến mất hồn Ngay cả thư ký của anh ngõ cửa Anh cũng không nghe được Cho đến khi trên bàn được đặt lên một bản thảo thiết kế ao cưới Anh mới bừng tỉnh Yến Tử lại gửi bản thiết kế tới sao Lương nhậm tuyền nhìn bản thảo Phong cách thiết kế này chắc chắn một trăm 100% là của cô Ừ Thư ký gần đầu đã sớm chuẩn bị tâm lý ông chủ sẽ có kích động, khác thường. Mấy ngày nay, cô đã thấy rất nhiều lần nên cũng không có gì gạc nhiên. Cô ấy có nói khi nào trở về không? Tính ra ngày mai mới chỉ là ngày thứ ba trong mức định của họ. Cô ấy nói vài ngày nữa. Thư ký làm hết phận sự báo cáo, chầm ngâm sau một hồi lâu mới chủ động bổ sung. Chỉ là sau khi nhận email của Dương Tiểu Thư, tôi đã nhập tài khoản của cô ấy để liên lạc. Mới vừa rồi cô liền mạng, tôi và cô ấy có trò chuyện vài câu Lương Nhập Tuyền hơi nhiều may Ngược lại rất kinh ngạc Khi đưa ký lại đột nhiên có hay động này Nhưng anh không nói cái gì Chỉ là trầm mặc nghe cô tiếp tục nói Tôi và Dương Tiểu Thư có nói chuyện về chuyện của anh Bao gồm chuyện anh bởi vì kiếm tiền Mà tinh thần khẩn trương Bởi vì không tìm được cô mà đã tội khách hàng Thậm chí ăn không con, ngủ không yên Lương Nhập Tuyền lông mày nhếch cao hơn Thư ký này thật là to gan Con tưởng là cô ấy đang đâm thọc anh đó chứ Nhìn ánh mắt không hài lòng của ông chú Thư ký cặp qua dòng gió to lớn Thái độ vẫn rất chấn định Sau khi Dương Tử Thư nghe xong trầm mặc rất lâu Cô ấy nói cô ấy cũng không biết chuyện sẽ biến thành như vậy Cô ấy thật ra không muốn Chỉ là cô ấy không có lòng tin với anh Thư ký chủ động nói tiếp Câu nói sau cũng là câu cô tự mình kết luận Nhưng đối với suy luận này cô rất có lòng tin Vì vậy tôi đã nói cho cô ấy biết Anh đã thành tâm quả dục rất lâu, nhóc nhỏ cô ấy. Anh chưa từng bởi vì một người phụ nữ nào mà hao tâm tinh thần. Cô ấy là người phụ nữ duy nhất khiến cho anh cái cả làm việc cũng không chuyên tâm. Thư ký công việc của mình đánh cuộc, lên án thái độ làm việc của anh mới ngay nay Cô thiếu điều chưa nói đã dùng từ chữ cài xác không hồn để hình dung anh bởi vì cô muốn làm cho Dương Tiểu Thư mềm lòng. Quả nhiên trong mắt đen của Lương Nhập tuyển nhéo lại hiện nhiên mất hứng. Nhưng thái độ của Dương Tiểu Thư rõ ràng có mềm đi. Thư ký không dám kéo dài thời gian, vô vang đem tin tức thật vất vả mòi ra được nói hết. Mặc dù cô ấy kêu tôi đừng nói, nhưng để phòng tôi có việc gấp cần kiếm cô ấy, tôi vẫn phải báo cáo với anh thêm một việc. Việc gì? Thần thể lương nhậm tuyển căng thẳng. Cô ấy ở khẩn đinh. Thư ký không nghĩ mình sẽ đắc ý, nhưng vẫn nhịn không được đôi môi đỏ mọ kéo lên. Ngay cả khách sạn nào, số phòng đều rất rõ ràng. Nghe được đáp án này, Lương Nhậm Tuyền đang nhíu chặt lông mày cuối cùng cũng buông ra. Nhìn thấy sắc mặt ông chủ chuyển thành hỏa hoãn, Thư Kỳ quyết định tặng thêm cho anh một đề nghị hay. Phụ nữ đều rất mềm lòng. Thư Kỳ rũ mắt xuống, coi như vào lúc này cũng không dám vượt quá phân phép. Anh có thể tâm sự với cô ấy nhiều hơn, thậm chí là yêu thế hơn cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu. Lúc này Lương Nhậm Tuyền mới phát hiện Thư Kỳ tốt của anh đang cố gắng giúp anh giải quyết tình hình vấn đề. Xem ra thái độ thất thường của anh, đến cả Thư Kỳ cũng không thể chịu đổi. Nhưng bất loạn anh có đi hay không, tôi cũng phải nhắc nhở anh. Trước mắt, bước này rất quan trọng. Quyết định tương lai, anh cần phải xác định tình gặp của mình, mới không làm tổn thương lẫn nhau. Thư Kỳ lấy lập trường của một người phụ nữ cho anh một lời khuyên. Dù sao, cô thật muốn giải quyết sự hỗn loạn mấy ngày nay. Nếu như Lương Nhậm Tuyền không khôi phục lại bình thường, cô làm thực. Ký... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net